khuôn mặt Huyền Anh hoàn toàn trắng bích, mỗi câu nói của Tào Dụ đều đâm thẳng vào nhiều điểm trong lòng nàng. Huyền Anh run giọng nói, "Huyền Anh tự biết mình tội nghiệp nặng nề, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn." Tào Dụ cười ha hả nói, "Hay cho một câu không liên quan tới hắn. Nếu vậy, ngươi liền nhảy khỏi cây cầu đá này để chịu tội vối sư phụ ngươi." Ta sẽ tha mạng cho hắn. Tốt." Huyền Anh gật đầu, chậm rãi từ trên cầu đá đứng dậy. "Ta hoảng sợ hết lẫn. Không thể. Huyền Anh, nàng nhất định không được nghe hắn nói vậy." Huyền Anh mím cười thâm tình với ta, "Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra chân kinh vối ta kế từ khi chúng ta quen nhau." Huyền Anh dang đôi tay ra, tung người nhảy khỏi cầu đá tựa như một đóa bách hợp tung bay trong gió. "Huyền Anh!" Ta khàn giọng kêu lên. Trong lòng đau đớn như bị ngàn vạn lời đao chém, đau đớn khó có thể hình dung khiến ta như đứt từng khúc ruột. Tao giễu cười lạnh nói, "Long Dận không, vì sao ngươi không có can đảm nhảy xuống?" Ta giận dừ hét, Tào Dật, một ngày nào đó ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh." Tào Dật cười điên cuồng. "Ngươi trở nên không thực tế như vậy từ khi nào? Tính mạng của ngươi còn đang nằm trong tay ta. Ta muốn giết ngươi chỉ cần nhấc tay một cái. Ngươi cho rằng mình vẫn còn cơ hội sao?" Lời của hắn đâm thọc sâu vào nỗi yếu hại của ta, ta còn có cơ hội sao? Chưa bao giờ ta thấy nản lòng thoát chứ như lúc này ảm đạm nói Ngươi giết ta đi Tào dụi cười nói Vì sao ta phải giết ngươi Nếu chi có một minh ngươi cô đon sông trên cõi đòi này Chẳng phải ngươi sẽ càng thêm thốn khố sao Tào dụi Giận dừa dường như đô tê cháy cả thân thế ta Tào dụi lạnh nhạt cười nói Ngươi hận ta Nếu như vậy chúng ta cũng nên hoàn toàn kết thúc. Hắn đột nhiên tùy ý đạp một cái về phía trước, cầu đá vang lên tiếng răng rắc rất lớn. Ta hoảng sợ nhìn lên đỉnh đầu, hắn thậm chí dùng chân đạp gãy cây cầu đã vắt ngang núi cao. Ta không muốn chết. Trong lòng ta hết loạn. Tào Dật lao xuống, tốc độ rơi xuống của hắn thậm chí còn nhanh hơn ta. Ta cung quít lựa chọn buông chui đao ra, nhưng Tào Dật lại nắm được tay ta, mên cười nói: "Nếu trời xanh đã gắn liền vận mệnh của chúng ta lại với nhau, ngươi muốn chạy trốn cũng có thể thoát được sao?" Trong nháy mắt, trong đầu ta hiện lên hình ảnh mấy người vợ yêu, đồng nhiên lại biến thành bản đồ đại khăn, còn lại trong lòng cũng chỉ có tuyệt vọng. Tính mạng của ta thực sự sẽ phải kết thúc sao? Ta chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi mọi thứ kết thúc. Sương mũ trước mặt đột nhiên tảng đi, ta nhạy cảm phát hiện được tốc độ roi xuống của chúng ta chật chậm lại. Tàu dụy đột nhiên nắm cánh tay ta lướt nghiêng đi, có thể thấy được một thác nước mơ hồ ở trước mặt. Dân, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Y... Sự lôi kéo của tàu dù ệ, chúng ta lao vào trong thác nước. Sau thác nước có một cư động không lồ. Ngay khi chúng ta lướt vào cửa động, hắn đồng nhiên buông tay ta. Ta hoảng sợ hét lõn. Nhưng thân thế ta lại không tiếp tục roi xuống. Dường như có một bàn tay vô hình nâng đờ. Thân thế ta chậm rãi trôi nối trên không trung. Tào Duệ trôi nổi trên không trung cách ta chừng hai trượng, bình tĩnh nhìn ta. Ta dật minh nhìn ở thứ trước mặt chẳng lẽ ta đã rời khỏi cõi đời? Hay là tất cả những gì trước mặt đều là ảo ảnh do Tào Duệ tạo ra? Dường như Tào Duệ đọc được suy nghĩ của ta, lạnh nhạt nói: "Long Dận không, ngươi cũng chưa chết, những gì ngươi thấy cũng không phải ảo giác." Động này hoàn toàn khác phó như gì ngươi từng biết. Thân thể hắn tiếng sái trôi về phía sau. Ơ, trong mắt ta, hắn đang bay lượn trên không trung. Ta vung mạnh tay nhưng thân thể vẫn đứng yên tại chỗ, di chuyển trong không trung thậm chí còn thoắt hơn cả trong nước. Tào Dụ nói, trong Vô Giang Huyền Công vốn có một bộ bộ pháp, mặc dù ngươi nhớ nhưng lại không thể vận dụng được. Trong đầu ta lập tức hiện lên bộ pháp trong Vô Gian Huyền Công. Vối trí tụ của ta. Trong thời gian ngắn đã có thể nắm gương. Ư u vưng quy quy. Được yêu cơ trong đó. Dựa theo chi dẫn, ta đứng thẳng người dậy, thử bước về phía trước một bước nhưng lại bị mất thăng bằng. Cùng sử dụng tay chân mói có thế đi về phía tê. Rơn. Ồ. Ồ. Cơn. Hai bước. Tào dụy mênh cười nói. Ngươi không cần vất vả như thế chi cần thuận theo tự nhiên tất cả sẽ trở nên dề dàng. Ta dần dần hiếu được bí quyết trong đó. Thân thế chi cần ho dùng lực là có thế trượt ra ngoài mấy trượng. Nhưng môn thông vong đi lại như Tào Dụ chi sợ không về dạng như vậy. Cho dù tư chất của ta cao đến đâu cũng không thể làm được như vậy trong thời gian ngắn. Tình cảnh này rất quái lạ. Tào Dụ nhàn nhã đi về phía trước. Ta phải sử dụng cả tay chân. Ta đi theo phía sau hắn chậm như rùa bò. Vô số ánh đèn từ bên trên chiếu xuống. Ta ngẩng đầu lên mới phát hiện trên đỉnh sương mù lượn lờ mơ hồ có ánh sáng phát ra từ đó. Tào Dụ nói: "Ngươi biết trên đỉnh đầu là gì không?" Ta lắc đầu, tất cả mọi vật trước mắt đối với ta mà nói đều thần bí khó lường. Tào Dụ lạnh nhạt nói: "Ngẫm đầu ba thước là bầu trời, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao?" Ta thấp giọng nói: Nhưng nơi này rõ ràng là bên trong động. Tào Dật cười lên ha ha. Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi làm sao biết được nhưng gì mênh thấy chính là duy nhất. Ta càng thêm mơ hồ thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngài là? Y, lơ em nơm nơm hơ a nơm y. Tào Dật không nói gì. Hai mắt nhìn từng đếm sáng trên đỉnh đầu rất lâu. Nét mặt hắn cực kỳ phức tạp, im lặng một lúc lâu mới nói. "Long Dận không, ngươi có tin trên đòi này có thuộc Trường Sinh không?" Trong lòng ta chấn động kịch liệt. Nếu như không có ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ không tin các loại thuyết pháp về Trường Sinh. Tiên nhân Nhưng tất cả những gì chứng kiến trước mắt lại khiến ta phải nghi kỳ về vấn đề này một lần nữa. Tào Dụ từng cứu giúp ta trong hoàn cảnh nguy hiểm nhiều lần, chẳng lẽ hắn căn bản không phải người phàm? Có năng lực biết trước mọi việc. Tào Dụ thờ dài nói, "Có lẽ từ khi chúng ta quen biết đã là một sai lầm." Ta cố nén sự kinh hãi trong lòng, nói, Ban đầu khi giao xuân cung đồ cho ta. Ngài đã biết thân phận của ta. Biết vô gian huyền công được giấu bên trong xuân cung đồ. Tào dưỡi nói. Bức xuân cung đồ kia ta cũng không định giao cho ngươi. Ngươi chi tinh cờ bị cúng vào trong chuyện gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Chủng ta. Hắn nói không sai, ban đầu rõ ràng là hắn giao sung cung đồ cho thải tuyết, thải tuyết lại tặng nó cho ta. Tào Dụ tiến về vách đá phía trước. Ta có thể phân biệt những đồ án khác nhau được điêu khắc trên vách đá. Nhưng tia sáng phía trên chiếu xuống dần tròn nên sáng hơn, khi ta hoàn toàn thấy rõ các đồ án trên vách liền đứng ngốc tại đó. Đồ án điêu khắc trên vách đá thẩm chiếc sông xung cung đồ như rốt. Giọng nói của Tào Dụ trở nên vô cùng thê lương. Ta và ngươi khác nhau, ta không thuộc về thế giới này. Rốt cục ngài có ý gì? Ta dường như cảm thấy điều gì đó. Tào Dụ chậm rãi quay lại nhìn ta, trong đôi mắt tóe ra vẻ đau xót. Rất lâu trước kia có một nhóm người đến từ một thế giới khác, bởi vì biến cố bất ngờ mà buộc phải lưu lạc tại nơi này. Ta cùng chưa hiếu được ý hắn, thấp giọng dò hỏi duy Ne Giới Ca. Hừ. A. Cừm. Ê. Quy. Quy. Tạo Dụ gật đầu. Hắn giang tay ra, Trước mắt ta liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu. Vô số tinh cầu sáng chói xoay tròn quanh ta, dường như ta bị đưa vào gương. Ư ư. Veng. Quy. Quy. A một trò chơi sao? Ngón tay Tào Dật chỉ vào một viên tinh cầu, bình tĩnh nói: "Ngươi sẽ không tưởng tượng được Thế giới người đang sinh sôi chăng qua chi là một trong số ngàn vạn tinh cầu trong vũ trụ mênh mông mà thôi. Ta thậm chí hoài nghi tạo vật bị điên, lớn tiếng nói. Ta song ngân. Nguy. U. Vinh. Quy. Quy. Ta song nối. Tung hoàn trường gian và hoàng hà. Có trăng sao làm bạn Nơi này tại sao có thể là một tinh cầu được?" Tào Dụ cười ha hả, "Em ngồi đáy giếng. Nhưng gì ngươi thấy chưa chắc đã đại biểu được cho toàn bộ thế giới chứ đừng nói là chuyện trọng vũ trụ. Cho dù thế giới ngươi đang sống, dùng hết kiếp này của ngươi cũng chưa chắc đã có thể trải qua toàn bộ." Ta im lặng lời Tào Dụ nói cũng có vài phần đạo lý. Nhưng gì ta chưa nhìn thấy chưa chắc đã là không tồn tại. Nếu như tất cả những gì hắn nói đều là thật, vậy Tào Dật là đến từ một thế giới khác. Ta thấp giọng nói, có phải ngài đang muốn cho ta biết ngài chính là tiên nhân trường sinh bất lão đến từ một thế giới khác? Tào Dật cười khố nói, Trường sinh bất lão, khi ngươi thật sự trường sinh bất lão ngươi mới biết được đó là một chuyện đáng buồn đến cỡ nào." Tào giũ vẫy tay, nhưng tinh cầu vòng quanh ta liền bĩnh mốc không thấy gì nữa. Hắn nhìn bức xuân cung đồ trên vách đá nói: "Rất nhiều người trong chúng ta bị thất lạc khi rơi xuống mặt đất, nhưng người khác, một số dám trụ tại nơi chúng ta rơi xuống, Số khác trà trộn vào nhân gian, học cách thích ứng với thế giới của các người. Chúng ta vì một tối nơi này, nhưng tâm nguyện chung của mọi người vẫn là rời khỏi nơi này trở về nhà. Ta yên lặng nghe nhưng lời nói không khác gì mờ trăng dưới nước của Tào Dụ. Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, trong như người Tào Dụ nói có thể tuyết khinh nhan, lãnh cô huyên, phiên thiên kỳ hay không?" Tào Dụ nói. "Nhưng trong số chúng ta chỉ có một người biết phương pháp đế trở về, nhưng người này lại bị rơi vào trạng thái hôn mê." É, Tào Dụ dừng lại một lát mới nói tiếp. "Vốn chúng ta cho rằng rất nhanh nàng sẽ tỉnh lại, nhưng chúng ta lại quên mất một chuyện. Sau khi tới thế giới này, Thời gian ở nơi này vẫn chuyến hoàn toàn khác với quê hương chúng ta. Hắn khố sờ nắm chặt hai tay, thấp giọng nói. Ngươi sẽ không thực sự hiếu được cái gọi là sông một ngày bằng một năm. Ta đã ở lại nơi nơi A-I-U-E-T một ngàn năm, chi đế chờ nàng thức tin. Ta hít một hoa khí lạnh. Một ngàn năm đôi vối bất kỳ kẻ nào cũng là một quá trình chờ đợi dài đằng đẳng và buồn chán. Nếu là ta, sợ rằng đã sớm phát điên rồi, Tào Duy Hạ giọng nói. Chúng ta phát hiện bề ngoài của Minh Bòi vì hoàn cảnh thay đổi mà cùng xảy ra thay đổi. do đòi dài dòng khiến rất nhiều người mất đi kiên nhẫn, bọn họ bắt đầu buông tha cho ý định trở về mà tiếp nhận thực tế. Có không ít người cưới vợ sinh con, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Chúng ta không ngăn cản tự do của bất kỳ người nào, nhưng có một quy tắc chúng ta phải tôn trọng. Đó là nhất định không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của thế giới này. Ta thấp giọng nói, mấy người lãnh cô Huyên, Thu Nguyệt Hàn không phải cùng dông các người chứ. Tào Duy không trả lời trực tiếp vấn đề của ta, nói, Thời gian một ngàn năm đủ để bất cứ chuyện gì xảy ra. Sau này chúng ta mới phát hiện, Chúng ta có thể hạn chế bản thân minh tuân thủ như quy tắc đó. Nhưng lại không thế nào hạn chế đòi sau của chúng ta. Trong cơ thể bọn họ tồn tại một dòng máu cuồng ngạo không thể khống chế được. Trong lòng tràn đầy ham muốn chiếm hưa và chinh phục mãnh liệt. Tang âm thầm kinh hãi, Minh cùng phù hợp vớ như gì Tào Dụ nói, sẽ không phải đòi sau của bọn họ chứ? Tào Dụ lạnh nhạt cười nói, ngươi có thể yên tâm trên đòi này. Ngươi là một kẻ thuần tế không có chút quan hệ huyết thống nào với chúng ta. Ta thấp giọng nói. Trong vòng một ngàn năm này, đòi sau của các ngài hang là đã sinh sôi nảy nò rất nhiều. Nếu như bọn họ cùng kế thừa năng lực siêu nhân của các ngài. Chi sợ nhưng người sinh trường ở nơi này đều sớm bị diệt tục rồi. Tào Duy gật đầu nói. Chúng ta vô cùng nghi như vậy Nhưng sau này lại phát hiện ra Trong cơ thế nhưng đòi sau của chúng ta Cũng không có thế chất đặc biệt như chúng ta Trái lại lại dông với các người nhiều hoan Hoan nưa các người cùng không nhỏ yếu như chúng ta tưởng tượng Bất kế là trí tụi hay lực lượng Đều có thế trông lại được nhưng đòi sau của chúng ta Đến nay vẫn vừng vàng nắm trong tay Giang Song. Càn kỳ lạ hơn chính là nhưng người trong chúng ta sau khi cưới vợ sinh con, tuổi thọ liền lập tức bị rút ngắn. Tuổi thọ của bọn họ thậm chí còn không vượt quá 1 năm. Ta cười nói, nói như vậy, hy sinh tính mạng để cưới vợ sinh con đúng là quá mạo hiểm. Tào Dụ lại lắc đầu, nói Tuy nói như vậy, nhưng số người mạo hiếm đi cưới vợ sinh con lại rất nhiều. Đến bây giờ, sông người đến thế giới này sớm nhất đã không còn lại nhiều. Ta âm thầm than thở cuộc sống hơn một ngàn năm cấm dục, ngày cả ta chi sợ cùng không nhịn được. Tào Duy nói. Nhưng ngay cả chúng ta cùng không nghĩ tối, trong sô chúng ta thậm chí lại có người ngoại lệ. Ta ngạc nhiên nói. Tào Dật chi vào xung cung đồn. Trong chúng ta có một vị đồng bạn, dùng tên Tổ Cổn Khiếu Đế hòa nhập vào thế giới này. Hắn thậm chí còn dung hợp các loại võ học, sáng tạo ra một loại võ công kinh thế hải tụ. Khi tu thành loại võ công này là có thể loại bỏ được nguy hiểm khi cưới vợ sinh con, đột phá giới hạn về tu thọ. Tào Dật thờ dài nói: Để tu thành bộ võ công này, hắn giấu ếm tên họ, ẩn núp tránh thoát tầm mắt chúng ta, vết hại vô số thiếu nữ. Là hắn sáng lập Ma môn. Tào Dụ gật đầu. Người này triệu tập đời sau của chúng ta dạy bọn họ võ công. Sau khi được hắn chỉ điểm, thế chất của những đời sau này đột nhiên tăng mạnh. Thực lực của Ma Môn đột nhiên tăng trưởng trong thời gian ngắn, nhanh chóng nối lên trong chôn vở lâm. Khi chúng ta biết đã tạo nên sai lầm lớn, một lòng muôn vời thường tội nghiệp do người này gây ra. Không ngờ hắn giả bộ chết rồi lặng lẽ ẩn núp tại một nơi chúng ta không biết. Chúng ta bị hắn lừa gạt, cho rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Nào ngờ hắn lại nhằm vào công cụ chúng ta chuẩn bị để trở về. Hắn lợi dụng lúc động đất, đem công cụ có thể đưa chúng ta trở về chôn xuống dưới đất. Lén lúc cùng người khác thần không biết hủy không hay chia nhỏ vật ấy ra, giòi đến chờ hắn. Ta nhíu mày nói: "Chẳng lẽ hắn không muốn trở về sao Tào?" Dụ nói: Người nói không sai Hắn đã chặt đức ý muôn trở về Một lòng muôn ở lại thế giới này làm một bá chủ chinh phục thế giới Ta yên lặng không nói Nếu như nhân vật cấp vật này một lòng muôn tranh bá thiên hạ Thực sự là nồi khó của dân chủ Tào dự nói May mắn lúc ấy có một tên thủ hạ phát hiện không thiết hợp Kịp thòi thông báo cho chúng ta Chúng ta phát hiện tung tích của hắn, muốn tiêu diệt hắn nhưng lại để hắn trốn thoát một lần nữa. Lần này hắn bị chúng ta đánh thương nặng tự biết không phải là đối thủ của chúng ta. Sau trăm năm, thậm chí hắn còn cải trang thành một đạo sĩ. Ý đồ lợi dụng đời sau của chúng ta ngăn cản hy vọng trở về của chúng ta. Tào Dụy nhắm thật chặt hai mắt, trên mặt hiện lên sự khó sờ không dứt, rõ ràng chuyện năm đó rất thảm thiết. Qua một lúc Tào Dụy mới nói tiếp. Đó là một trận chiến vô cùng máu tanh. Mặc dù chúng ta giết được tổ quân kiếu nhưng cũng làm cho hai bên tổn thất thảm trọng. Hắn chia vô Giang Huyền Công chia làm hai bộ thượng, hạ giống ở hai nơi khác nhau. Một phần trong đó được giấu trong bức xung cung đồ. Vô Gen Huyền công thực sự loại hạ như vậy sao? Tào Dụ Lạnh Nhạc lắc đầu. Thứ thực sự quan trọng với chúng ta chính là bức tinh đồ này. Tào Dụ Lạnh Nhạc lắc đầu. Thứ thực sự quan trọng với chúng ta chính là bức tinh đồ này. Tinh đồ. Ta ngạc nhiên hỏi càng lẽ bức xung cung đồ này chính là tinh đồ mà hắn nói. Tào Dụ gật đầu nói: Đáng tiếc chỉ có một người hiếu được bức tinh đồ này, nhưng nàng vẫn còn đang hôn mê bức tinh. Ta âm thầm tính toán quan hệ trong đó. Tào Dụ nói: Chúng ta chờ đợi ngàn năm đến khi nàng chuẩn bị thức tỉnh, nhưng nàng lại biến mất. Ta mơ hồ đoán được người mà tàu dụy nói là ai cắn chặt môi dưới, hy vọng tàu dụy sẽ nói ra đáp án khác. Tàu dụy nói, khi chúng ta phát hiện nàng biến mất tất cả mọi người đều rôi vào tuyệt vọng. Chúng ta không thế nào tiếp thu sự thật này. Sau khi chờ đợi một ngàn năm thậm chí lại chi nhận được kết quả như vậy, Chẳng lẽ chúng ta chắc chắn phải lưu lại nói tin cầu xa lạ này? Trái tim ta nhảy lên kịch liệt khó khăn nói. Chẳng lẽ nàng không nhớ được chuyện gì xảy ra? Trái tim ta nhảy lên kịch liệt khó khăn nói. Chẳng lẽ nàng không nhớ được chuyện gì xảy ra? Tào dự chậm rãi ngực đầu nói. Trình độ chi huy của nàng hong xa chúng ta cực. Nhưng môn nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra lại càng một quá trình chậm chạp. Tinh đồ bản đồ các ngôi sao. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 187 thật giả. Tào Dụ nhìn thẳng vào mắt ta, nói: "Ngươi bây giờ hẳn là hiếu được ngân y u ven q q a, chúng ta hoàn toàn khác nhau." Ta gật đầu Dao Du nói, "Có chuyện ta muốn ngươi biết, trí nhớ của nàng đã dần dần khôi phục. Cuối cùng chúng ta cũng thấy được hy vọng trở về quê hương. Chúng ta sẽ không để cho bất cứ người nào phá hỏng nó. Hơn nữa nàng cũng sẽ không theo ngươi rời đi. Ngươi là người có lý trí, muôn chọn cách nào, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận." Trước mắt đột nhiên tôi sầm, thân thể ta bị một lực đấy đánh trúng, bay ngược ra phía ngoài cửa động. Đến khi ta kịp phản ứng lại, thân thể đã rơi vào trong sương muỗi một lần nữa. Trong lòng ta không còn chút sợ hãi nào, bởi vì ta tin Tường Minh chắc chắn sẽ không chết. Huyền Anh và Hoàng Tiếu Trác cũng như vậy. Ta rơi xuống đầm nước ấm áp, rất nhanh liền đi lên bờ. Bên đầm nước hoa cỏ xanh mượt, gió đêm thổi nhẹ, một thiếu nữ mặc đồ trắng ngồi trong biếng hoa đang chăm chú chơi đàn cổ. Mây mụ vờn quanh nàng, nàng như tiên tử giáng trần, vừa chân thực và xa xôi, chính là khinh nhan đã lâu không gặp. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, Suy nghĩ của ta rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đôi mặt phối người yêu ngày xưa thậm chí còn không biết nên nói gì. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Khinh nhanh ngẩng đầu lên, quay về phía ta nở nụ cười sáng lạn chàng ngốc. Nhưng lời nói khéo léo thường ngày của huynh đã ném đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ huynh thật sự làm như không quen biết ta sao? khu mặt ta hơi cứng lại. Khinh Nhan đứng dậy, vươn bàn tay mềm mại ra nắm lấy tay ta, kéo ta ngồi xuống vải cỏ, nhẹ giọng nói: "Sao huynh không nói lời nào?" Ta cười khố nói: "Khinh Nhan trong đầu ra lúc này rất loạn, ngàn vạn lời ta biết bắt đầu từ đâu đây." Khinh Nhan đột nhiên thò dài, nói: "Nếu như vậy, Huynh hãy nghi ngôi cho tốt, có lẽ ngày mai khi Tinh dậy Huynh sẽ quên đi hết mọi chuyện. Trong giọng nói của nàng dường như có ma lực kỳ lạ. Đôi mặt ta bất giác trò nên nặng nề. Ôm bò vài của nàng chim vào trong mộng đẹp. Khi Tinh lại đã phát hiện Minh đang nằm trong một giang phòng thiền sạch sẽ. Ta sò lên người Minh tựa. Sau khi chắc chắn không có gì khác thường mới đứng dậy đấy cửa bước ra ngoài. Ngoài cửa, Huyền Anh và Hoàng Tiếu Trác đang nhỏ giọng nói chuyện với Phiên Tuệ. Khi nghe thấy tiếng động liền cùng xoay người lại. Mên cười nói: "Ngươi tin rồi sao ta lại càng như lọt vào trong sương mù." Rõ ràng đã thấy Huyền Anh và Hoàng Tiếu Trác rơi xuống từ trên cầu đá. Nhưng bây giờ Kép nàng lại không có việc gì đứng trước mặt Minh. Dường như tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra vậy. Ta càng đầy nghi ngờ, hỏi: "Đây là nơi nào?" Viên tụ cung kính nói: "Chủ nhân, nơi này chính là Phiêu Miểu Kép." "Tại sao ta lại tới đây?" Hoàng Tiêu Kép nói. Ngày đó ta và sư tỷ đi qua cầu đá nhưng lại đột nhiên không thấy huynh đâu. Tìm chỗ nào cũng không thấy huynh. Không thể làm gì khác hơn là đến Phiêu Miểu Các trước. Viên tụy bố sung thêm. Lúc ta cho đệ tử trong môn đi tìm chủ nhân lại thấy chủ nhân ngất xỉu bên ngoài song môn. Trong lòng ta chấn động kịch liệt. Trên mặt Hoàng Tiếu Trác càng đầy vẻ âm cần. vô cùng chân thành, rõ ràng là không dâm dã bộ. Nhưng ngày đó rõ ràng ta đã thấy các nàng rơi từ trên cầu đá xuống, còn ta bị tào dụ kéo vào trong vách đá. Lẽ nào lại sai? Chẳng lẽ khi các nàng rơi xuống sườn nương, u, mơ ký nhớ cũng bị người khác xóa đi rồi? Viên tụ giám báo, chủ nhân Ngày mai là mùng 6 tháng 6, chính là ngày bon môn bái tế thần can. Chủ nhân có chuyện gì cần gia phó không? Nhớ tới chuyện của Tào Dụ. Ta đã sớm mốt đi hướng thú phó nhưng chuyện khác. Lạnh nhạt nói tất cả đều làm theo sự sắp xếp của Viên Tùng sư tiểu. Viên Tụ gật đầu say người rời đi, vừa đi được hai bước lại quay đầu lại, nói nhưng nhưng các gần. U. V. Q. Q. Cố kết đòi trường môn đều được bảo tồn trong phiêu miểu các ở phía trước. Nếu ngài có hứng thú có thể đến đó xem. Ta gật đầu. Cúi đầu xuống nhìn lục ngọc gió chi trên tay. Lại thấy trong chiếc nhẫn không còn chút ánh sáng nào. Hoàn toàn khép vỏi tình cạn ánh sáng luôn lưu chiếu trước đây. Chân lệ nó đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Hoàng Tiếu Trác âm nhu nói: "Huynh hen là đói bụng rồi, ta đi chuẩn bị vài món ăn." Nàng xoay người đi về phía phòng bếp, chi để lại một Minh ta và Huyền anh. Ta nhìn đôi mắt thâm thúy của Huyền anh. Khuôn mặt nàng vẫn luôn bình tĩnh như trước đây. Ta không tìm thấy chút bối rối nào trong mắt nàng. Ta kháp giọng nói, nàng chắc hẳn còn nhớ như chuyện đã xảy ra. Huyền Anh lạnh nhạt nói, Thái tử đang nói chuyện. Ta đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Sau khi nàng và Tiếu Trác nhảy xuống khỏi cầu đá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Anh giãy khỏi bàn tay ta, nói, Ta không biết ngài đang nói gì Nàng nói vậy Ta gian dự hét lên Huyền Anh bình tình nói Hai ngày nay ngài lo lắng quá mức đầu ớt hoi hồn loạn cũng là chuyện bình thường Sau khi nghi ngôi thật tổ tê, ngài sẽ không suy nghĩ miên mang nưa Ta dám khăn định Huyền Anh đang nói vậy, vì sao nàng phải gạt ta chăng lên nàng và tào dụ rôm nhau. Đấy năm cánh cửa lớn phủ đầy bụi của phiều miều cắt ra. Ta mới phát hiện gian nhà nhỏ năm tầm này hoàn toàn chi có cái xác không. Ơ đây đừng nói đến tịch kinh văng, thậm chí ngay cả thang lầu cũng không có một gập. Bụi vắt tường trông không, chi có trên mái hiên tầm trên cùng có vài sợi tơ nhện. rõ lẽ các đòi trường môn căn bản là không môn lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đó cũng là nguyên nhân ngày xưa Phiêu Miểu Các suy sụp. Ta đứng một mình trên sân phía ngoài Phiêu Miểu Các, dõi mắt nhìn mây mổ răng kín xa xa. Nhưng lời Tào Dụ nói "voi ta hôm qua" từng câu từng chữ vẫn còn quanh quẩn trong tai ta rất rõ ràng. tang lễ tất cả đều do ta tường tượng ra Huyền Anh lặng lẽ xuất hiện phía sau ta. Nàng nhẹ giọng nói: "Ngày mai sau khi ngài tế bái thần quan xong liền có thể rời khỏi Thanh Thục Sơn. Tất cả mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước." Ta đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng. Huyền Anh không chút sợ hãi đối mặt với ta. Ta đột nhiên nắm lấy bàn tay thon dài của nàng, nói lớn: "Có chuyện ta muốn một minh hỏi nàng." Ta đóng cửa lớn phiêu miều các lại. Chỉ còn ta và Huyền Anh ở nơi không gian yên tĩnh này. Giọng nói kích động của ta quanh quẩn trong căn nhà nhỏ. Nàng vì cứu tính mạng của ta đã nhảy từ trên cầu đá xuống, có chuyện này hay không? Huyền Anh lạnh lùng lắc đầu. Ta đột nhiên ôm nàng vào lòng. Cuối đầu hôn lên đôi mơn. Ờ. T. À. Nương. Hơn. Đào hoi lạnh của nàng. Thân thế mềm mại của huyền anh rung lên. Nàng thực sự không nghi rằng ta sẽ làm chuyện to gan như vậy. Cả người thậm chí không còn sức lực trong cử lại ta. Hai hàng nước mắt trong sơn. Ta chạy chậm rãi chảy ra trên gò má nàng, cũng không biết do nàng cảm động hay đau buồn. Ta khà thiết nói, ta sẽ không nhớ lầm, nhưng lời nàng đã nói trước mặt Tào Dụ đã thực sự xảy ra. Đôi môi Huyền Anh run nhẹ, đây là lần đầu tiên nàng có biểu hiện mất bình tĩnh trước mặt ta như thế. Đôi môi Huyền Anh run nhẹ, Đây là lần đầu tiên nàng có biểu hiện mất bình tĩnh trước mặt ta như thế. Huyền Anh đột nhiên ôm chặt ta, yên lặng khóc nức nở, chúng ta cứ đứng ôm nhau như vậy. Không biết qua bao lâu ta mới nghe thấy nàng nói nhỏ. Đồng ý với ta, rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng không nên trở lại. Ta Nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ánh mắt trở nên kiên quy, U-I-E-P-I-T. Ta chắc chắn sẽ rời đi, nhưng không phải lúc này. Huyền Anh nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay ta, chậm chậm đi đến trước vách tường. Thấp giọng nói ngày mai trên thanh thuộc son này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tầm thường. Ta nhíu mày, tối lúc này Huyền Anh vẫn không thăng thoáng nói chuyện hôm qua với ta. Từ biểu hiện của nàng có thể thấy trong lòng nàng giấu kín chuyện gì đó, chăng lẽ nàng có nỗi khổ riêng. Ta đi tới phía sau nàng, thấp giọng nói: "Huyền Anh, nếu như ngày mai bọn vị trưởng lão của Ma môn tự minh tới, ta có cần hết sức ngăn cản chuyện này xảy ra không?" Huyền Anh quay lại nhìn ta cười buồn bã trong nụ cười chứa đựng rất nhiều nỗi chua xót. Chuyện tối nước nãy rồi chăng lẽ Huynh vẫn còn chưa rõ, chuyện của Ma Môn không có chút quan hệ nào với Huynh. Sau ngày mai, có lẽ Ma Môn sẽ mãi mãi biến mất trong ký ức của Huynh. Ta lắc mạnh đầu. Cho dù ta có thể quên đi Ma Môn, Nhưng hai người có ngàn vạn quan hệ rắc rối phối ma môn là Khinh Nhan và Thải Tuyết làm sao ta có thể quên? Làm sao ta có thể quên được tình cảm thâm sâu gớm? Ư. U. Binh Quy. Quy. Ta chúng ta. Ta mặc y phục trắng, đeo lục ngọc gió chi trên ngón vô danh ở tay trái. Dưới sự đồng hành của bốn tên đệ tử đi lên tế đàng. Tế đàng của Phiêu Miểu Các hoàn toàn do ngọc thạch màu trắng xây thành. Mặc dù khí thế không bằng tế đàng của Hoàng thất nhưng lại hơn ở trò ta nhã tinh xảo. Tế đàng chia làm ba tầng, có 998 môn. Ô, V Q Q Y mốt bậc thang. Ta một mình đi lên tầng thứ 3 của tế đàng. lên đến đỉnh. Ta xoay người nhìn lại, phía dưới đều là mây mũi mờ mịt. Bất giác liền sinh ra cảm giác xa rời trần thế. Ta đi một mình tối bên cạnh dựa vào lan can, ngón tay gõ nhẹ trên lan can, rốt cuộc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Mây mù trước mắt càng trở nên dày đặc, một bóng hình yếu diệu mơ hồ mông lung xuất hiện trong mây mù. Ta men theo đầy nghi ngờ đi về phía trước. Thấy một u. Ving quy quy quy quy. Tôi ư. Tôi ư. Ê. U. Nữ mặc y phục trắng đang yên lặng đứng đó. Hết sức chăm chú bày biện bát đồ trên bàn. Đôi mắt ta đã hơi ươn ướt, nàng chính là Thải Tuyết, không lúc nào ta không nhớ tới. Cơn nén kích động trong lòng ta thấp giọng gọi. "Thải Tuyết." Thải Tuyết quay lại cười thản nhiên với ta, nhẹ giọng nói, "Rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, mời công tử vào chờ." Ta gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn ngắm nhìn Thải Tuyết. Một thời gian dài không thấy, vẻ đẹp của nàng càng trở nên động lòng người. Làn da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, khiến ta phải hoài nghi nàng thực sự là tiên từ không thuộc về trần thế. Thái Tuyết cung kính rót đầy rượu vào chén thủy tinh trước mặt, quỳ xuống dâng chén rượu đến trước mặt ta. Chén rượu này Hải Tuyết đa tạ ơn cứu mạng của công tử ngày đó. Nếu không có công tử, sẽ không có Hải Tuyết ngày hôm nay. Ta im lặng, ta đúng là đã cứu mạng nàng, nhưng Hải Tuyết đã sớm báo đáp ta. Ta lặng yên đón lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù vị rượu ngọt ấm, nhưng trong lòng ta cũng khổ sở đến tột cùng. Thải tuyết rót đầy chén thứ hai, nói Chủ nhân đôi vói thải tuyết ân nặng như núi Thải tuyết lại bắt phu nhân cùng tiêu chủ nhân đi Lấy oán trả ân Thải tuyết thẹn vói chủ nhân Nói đến đây, nước mắt đã roi lãi chả trên khuôn mặt nàng Uy môi mắt mấy nhưng không nói lên lời Ta đón lấy chén thủy tinh, nói Ta chưa bao giờ trách muội, bởi ta biết Thải Tuyết sẽ không bao giờ hại ta. Ta lại ngửa đầu uống cạn chén rượu này. Hai tay Thải Tuyết run rẩy múc rót chén thứ ba cho ta, nhưng vì tâm tình vô cùng kích động, vài lần đều rót ra ngoài. Ta nắm lấy tay nàng, lấy bầu rượu trong tay nàng tự rót cho mình. Thải Tuyết rưng rưng nói: Kể từ khi gặp được công tử, Thải Tuyết đã quyết định cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh công tử. Nhưng là hôm nay Thải Tuyết mới phát hiện trên đời này có rất nhiều chuyện không phải ta xô thế làm được. Trong lòng ta quặn đau, nàng đang nói lời từ biệt phối ta sao? Thải Tuyết buồn bã nói, ta không bao giờ muốn rời xa công tử. Nhưng là ta lại làm như chuyện lừa dối công tử. Nàng muốn rút bàn tay mềm mại về nhưng lại bị ta nắm chặt lấy. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, run giọng nói: "Mặc dù ta không đến nỗi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta chi muốn biết một chuyện, rô tê cuộc trong lòng muội có từng thích ta hay không?" Nước mặt trong sơn. U <cười> Ta tê chạy xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của thải tuyết. Nàng say nương. Ngơ. U u. Vinh. Quy. Quy. A. Đi chỗ khác lau khô nước mắt. Quay lại nhìn ta nở một nụ cười thê lương xinh đẹp. Từ ngày đầu tiên thải tuyết gặp chủ nhân đã thích chủ nhân rồi. Ta vì một câu nói của nàng Đột nhiên tràn đầy dũng khí Vương tay ôm nàng vào lòng Lớn tiếng nói ta thê bất kế bọn họ là người hay thần Ai cũng không thế cơn U Vinh Quy Quy Â B Mụi khỏi tay ta Thải tuyết chậm rãi lắc đầu Nhẹ nhàng thoát khỏi lòng ta Đôi mắt đẹp say lòng người Bình Tình trở lại, nói: "Chủ nhân, không ai ép mục thải tuyết cả, đó là việc thải tuyết phải làm." Nàng lại nâng chén rượu trên bàn lên. "Thải tuyết đi rồi, chủ nhân phải biết tự chăm sóc bản thân mình, không nên vì chuyện quốc gia mà quên mất thân thể." Ta bưng chén rượu này lên, nhìn thải tuyết nói: Nếu như ta không cần gian son xả tấc nước, muội có đồng ý ở lại không?" Thải Tuyết cười. Sau khi chủ nhân uống hết chén rượu này, Thải Tuyết sẽ trả lời người. Trong lòng ta khố sợ, nếu như Thải Tuyết vẫn muốn rời đi, ta tinh nguyện không nghe câu trả lời này. Ta nhắm mắt uống cạn chén rượu, trong đầu cảm giác trời đất say chuyến, thân thể mềm nhũn ngã xuống tế đàn. Khi Tinh dậy, trước mắt tôi đen. Ta hoảng sợ ngồi dậy, đầu đau như muôn vàn vờ tum ra, tứ chi bỗng chạy lệnh. Lại ngã xuống. Trong bóng tôi ta nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch và tiếng hít thở dồn dập. Minh rốt cuộc đang ở trên trời hay dơ? U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Đức Ta hét lõn. Có ai không? Không có ai trả lời ta. Xung quanh truyền đến mùi hôi thôi của bùng đất. Ta đoán Minh đang nằm ở gơn. Ui. U. Vinh. Quy. Quy. A. Một đám bùng lề. Nghi ngôi một lúc lâu sau ta mói gắn gượng bò dậy. Mọi việc mói xảy ra ta đều nhớ như ưng. Giản lễ thải tuyết đưa ta đến nơi này đi được hai bước, ta chợt nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Ta theo tiếng kêu tìm đến lại bị chọc chân té ngã, nhào vào một thân thể mềm mại. Người nào? Ta giật mình hỏi. Giọng nói của người kia suy yếu. Là giận không sao. Ta từ giọng nói nhận ra được người bên dưới chính là Hoàng Tiếu Trác, ta vừa mừng vừa sợ. Ôm nàng thật chặt kiếp động nói Là ta, ra yeah ta Hoàng Tiếu Trác cũng vô cùng kiếp động Ông chặt lấy ta, nói Giận không ta rất sợ Ta còn tưởng rằng đòi này sẽ không được gặp lại huynh nưa Ta ông nhu nói Sao có thế như Thê Long giận không ta trước này đều phúc lớn mạng lõn Làm sao có thế chết dề dàng như vậy được Ta và Hoàng Tiếu Trác dắt tay nhau đứng dậy ta thấp giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao chúng ta lại đến nơi này? Hoàng Tiếu Trác còn mê man hoan ta, thấp giọng nói. Ta không biết. Ngày ấy ta đột nhiên trượt chân roi xuống khỏi cầu đã. Trong lúc hoảng sợ lại đột nhiên nối lên một cơn gió lõn. Trước mặt đều là sương mũ trắng sóng. Ta không hiểu sao liền bị hôn mê, khi tỉnh lại đã thấy nằm ở nơi này rồi. Hoàng Tiếu Trác còn mê mang hon ta thấp giọng nói, "Ta không biết, ngày ấy ta đột nhiên trượt chân rơi xuống khỏi cầu đá. Trong lúc hoảng sợ lại đột nhiên nối lên một cơn gió lộng, trước mặt đều là sương mù trắng xóa." Ta không hiểu sao liền bị hôn mê khi tỉnh lại đã thấy nằm ở nơi này rồi. Trong lòng ta hoảng sợ. Không ngờ hoàng tiểu trác đã quên sạch mọi chuyện ở Phiêu Miểu Các. Chẳng lẽ nhóm người Tào Dụ đã làm gì nàng? Ta yên lặng gật đầu, xem ra hoàng tiểu trác hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng tiểu trác lo lắng nói, Vừa rồi huynh có thấy sư tỷ không? Ta thờ dài. Lúc này ta mới nhớ ra, ngày ấy Huyền Anh hôn ta cũng là lời từ biệt. Ta không muốn nhắc lại chuyện này vối tiếu trách nương, tránh cho nàng lại thêm đau buồn. Ta khất giọng nói, "Huyền Anh sư phụ lánh đòi thanh tu, lặng lẽ đi xa." "Ê, rằng sau này chúng ta sẽ không gặp được nàng nữa." Hoàng Tiêu Trác run run nói. "Tại sao sư tỷ cũng không chào ta một tiếng?" "Ta ôm nàng nói, nàng vốn là người không thuộc về thế gian này, rời đi có lẽ lại là chuyện tốt. Chúng ta đi lên phía trước tìm kiếm xem có thấy lối ra không." Hoàng Tiêu Trác gật đầu. Chúng ta từng bước lục lọi trong bóng tối đi về phía trước. Tìm kiếm trong bóng tối chừng nửa canh giờ mới thấy ánh sáng rọi từ bên ngoài vào. Hoàng Tiêu Cát mừng rỡ nói: "Nơi đó hẳn phải là lối ra." Chúng ta cùng chạy về phía trước, nhưng chạy chưa được hai bước, dưới chân đột nhiên trống rỗng. Thân thể chúng ta đồng thời mất thăng bằng rơi thẳng từ trên không trung xuống. Chúng ta hét lớn nhưng lại lập tức rơi vào trong một đầm nước ấm áp. Lúc này đã là bình minh. Bầu trời trên đỉnh đầu vẫn là một màu xanh nhạt, thỉnh thoảng lại lóe ra vòm. A. Ta. A. Nương. Hừm. Sáu. Ta và Hoàng Tiếu Trác đã thoát ra ngoài, lúc này cũng không cố kỵ gì nữa, ôm lấy nhau thật chặt. rửa sạch bùn đất trên người, chúng ta đi lên trên bờ. Ta ngạc nhiên nhận ra cảnh vật trước mắt thậm chí giống như đúc nơi ta gặp kinh nhang. Ta đột nhiên cảm thấy dường như ta chưa từng rời khỏi nơi này. Hoàng Tiếu Trác thấy nét mặt ta khác thường, nhẹ giọng nói: "Tò, hờ, e, n, a, f, w, w. Ờ." "Run không thoải mái sao?" Ta lắc đầu, sải bước về phía bụi hoa phía trước. Vạch bụi hoa ra lại thấy một cô gái xinh dơng. Dơng. Quy. Quy. E. B. Như hoa hai đường đang ngủ. Không phải khinh nhan còn là ai? Ta hít một hơi khí lạnh, không kiềm được lui về phía sau một bước. Hoành Tiếu Trác chạy tới từ phía sau ta, nhìn thấy Khinh Nhan cũng giật mình, nhẹ giọng nói: "Tại sao Khinh Nhan lại ngủ ở đây?" Ta khó có thể hình dung tâm tình phức tạp của Minh lúc này, có lẽ chuyện của Khinh Nhan phải chờ chính nàng giải thích. Khinh Nhan phát ra một tiếng mê sảng mềm nhẹ, chầm chậm mở đôi mắt ra. Khi nàng nhìn thấy ta, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. "Nhưng không, Huân, tại sao Huân có thể tìm đến nơi này?" Ta thấp giọng nói, "Là do tiếng đàn của muội dằn ta tới đây." "Ờ, er, ta cố ý nói như vậy để quan sát phản ứng của Khinh Nhan." Vẻ mặt của Khinh Nhan càng trở nên mê mang. "Nhưng là, kể từ khi ta tới đây đều không hề chơi đàn." Trong lòng ta trầm xuống, Hôm qua muội không gặp ta sao?" Khuôn mặt Khinh Nhan ửng đỏ, nói: "Hôm qua ta mơ thấy huynh, nhưng làm sao huynh biết được?" Tang Ám lẩm nói: "Bởi vì ta cũng gặp muội trong mộng." Ta đã hiếu Khinh Nhan và Tiếu Trác song nhau, cứ nhớ về những chuyện kia đã trở nên trong rồng. Ta chi không hiếu được vì sao ta lại nhớ kỹ được tất cả mọi chuyện? Phong Như còn nhớ rõ ràng từng chi tiết như vậy. Ta dám khẳng định những chuyện Minh đã trải qua đều không phải ảo giác. Ta ngẩng lên nhìn ngọn núi cao vút trong tầng mây, khấp giọng nói. Ngọn núi này chính là Thanh Thục Sơn sao? Khinh nhanh gật đầu, nhẹ giọng nói. Nơi này đúng là Thanh Thục Sơn. Ta nhớ đến ban đầu Khinh Nhan chính là truyền nhân của Phiêu Miểu Các trong Long Mấy Động, nhẹ giọng hỏi: "Muội là đệ tử Phiêu Miểu Các vì sao không đi tham vế thần quan?" Khinh Nhan đầy mê mang nói: "Phiêu Miểu Các đã sớm bị tiêu hủy từ nhiều năm, huynh đang nói đùa sao?" Hoàng Tiếu Trác nhìn chúng ta hơi kỳ quái, nhưng gì còn lại trong lòng ta chỉ có mất mát. Rô tê cục tất cả nhưng chuyện đã xảy ra trong hai ngày này là thật hay giả. Ta không muôn nghi cùng không dám nghĩ tiếp. Ta kiên trì leo lên trên nối. Sương mù dày đặt trên nối đã sớm tảng đi. Cầu đá vắt ngang gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nối đã gãy lia. chư phi biết bay. Nếu không e rằng không ai có cách nào đến được vách núi đô diện. Ta để ý thấy trên cầu đá mọc đầy cỏ hoang, rõ ràng là đã bị gãy nhiều năm. Nhìn về phía vách núi xa xa đúng là thấy một đống đổ đố nát. Xem ra đó hay là phi miều cát mà khinh nhang nói. Chẳng quanh Hoành Tiếu Trác chi về bầu trời phía trên phiêu miểu cát độ nét. Một luồng ánh sáng bảy màu phân việc dâng lên từ phía đông độ nét và từ phi trên rủ xuống giao hòa lẫn nhau. Trong ánh bình minh càng trở nên chói mắt. Bên tai ta chợt vang lên giọng nói thâm tình của Thải Tuyết. "Quên ta." Ta cúi đầu nhìn xuống thấy lục ngọc gió chi đã biến mất. Giáo nối lạnh lèo thổi tung vạt áo, làm lộ ra lồng ngực vạm vỡ của ta. Lúc này ta mới cảm thấy trên lồng ngực đau rát, cúi đầu nhìn xuống mới thấy trên ngực có một dấu môi rõ ràng. Ta nắm chặt hai tay nhìn về phía thần quan. Trong lòng ta hiếu, sợ rằng đời này kiếp này sẽ không thể gặp lại mấy người thải tuyết nữ. Chúng ta cùng không rời đi ngay mà nán nát ở lại Thanh Thục Sơn mấy ngày, hy vọng có thể thấy kỳ tích xuất hiện. Sương mù mịt mồm quanh núi đã không còn sót lại chút gì. Phía đôi diện chi có một đống đố nét, không thấy bóng dáng bất kỳ người nào. Ta khó có thể che giấu nỗi cô đơn trong lòng. Hoành Tiếu Trác và Khinh Nhan cũng nhận ra trong lòng ta không vui, không ai chủ động nhắc tới chuyện rời đi. Mơ núi Phiêu Linh ta đứng một mình bên vách núi, yên lặng nhìn về phía phiêu miều cát. Khinh Nhan lặng lẽ đến cạnh ta ôm nhu nói: "Nơi đó đã không còn ai rồi." Trong đôi mắt Khinh Nhan vẫn hiện lên vẻ mê mang. Ta thấp giọng nói: Tại sao muội lại ở trong sơn cốc này?" Khinh nhàn nói. "Trên đường ta cùng huynh đến Yên Quốc, xung quanh đột nhiên nổi lên hỏa hoạn. Trong lúc hoảng sợ ta liền xuống khỏi xe, có rất nhiều sát thủ vây ta lại. Trong lúc nguy cấp có một vị trưởng giả che mặt cứu ta ra, sau đó liền đưa ta đến nơi này." Ta truy vấn, Nơ, gơ, ư, vinh, quy, quy, ơ, ư, đó là tàu dụi. Kinh nhan lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe thấy tên này. Nàng trả lời kiên quyết như thế đế ta tin rằng nàng chưa từng gặp người tên tàu dụi này. Kinh nhan nói. Mặc dù ta không biết hắn là ai, nhưng hắn nhất định có rất nhiều quan hệ với ma môn. Hắn đế ta ở lại giường thương trong son cốt thuận tiện sám hô nhưng chuyện đã gây nên ngày xưa. Trên mặt khinh nhan hiện lên vẻ ái náy, rõ ràng đang hôi hận về chuyện ngày xưa thông đồng vối lạnh cô huynh hầm hại Thu Nguyệt Hàn. Ta nghi thẩm. Nếu tất cả như gì tào dụ nói vối ta đều là thật, như vậy cái chết của Thu Nguyệt Hàn cùng chi là giả dối. Nhưng vì sao hắn lại phải xóa đi cả Phiêu Miểu Các? Chẳng lẽ chi vì đế cho ta từ bỏ ý định? Ta thấp giọng nói. Đệ tử của Phiêu Miểu Các có còn ai không? Khinh nhàn nói. Phần lớn các đệ tử còn lại của Phiêu Miểu Các đều ở lại tại Tam Hư An ở Hán Quốc. Tại sao huynh lại đột nhiên quan tâm đến chuyện Phiêu Miểu Các như vậy? Ta cười khố nói, không có gì ta chi tùy ý hỏi thổi. Khinh nhan ám đạm nói, ta đã làm chuyện có tội lớn với Phi Miểu Cách, đòi này ta không còn mặt mũi nào đi gặp Dương tỷ muội kia nữa. Ta đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói, mọi chuyện đã qua, chẳng lẽ trong lòng muội còn điều gì không buông bỏ được sao? Khinh nhan run lên, Gục mặt vào vai ta khóc nước nở Ánh mắt ta vẫn ngôi ngát nhìn tròi cao u ám Ta dám khoan định tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra Nếu không dâu môi trên ngực ta rô tê cục đến từ đâu Kinh nhan rung lên Gục mặt vào vai ta khóc nước nở Ánh mắt ta vẫn ngôi ngát nhìn tròi cao u ám Ta dám khoan định tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra Nếu không dâu môi trên ngực ta rô tê cục đến từ đâu? Ký ước về chuyện này của những người bên cạnh ta đều trong rồng. Có lẽ là do mấy người tàu dụy hoàn toàn muôn che giấu tên tuổi. Nhưng tại sao lại chi gơn? Quy U Vinh Quy Quy Lại trí nhớ của Minh ta? Chẳng lẽ là do thải tuyết làm Nếu như có thể lựa chọn, ta thỉnh nguyện quên đi thống khổ này, nhưng ta lại không được quyền lựa chọn. Có lẽ thống khổ này sẽ luôn cơn. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Lại trong đầu ta suốt cả đòi này. Hoàng Tiếu trách đi tới phía sau chúng ta, nhẹ giọng nói. Giận không Huân định khi nào rời khỏi Thanh Thục Sơn? Ta lạnh nhạt cười nói, "Hiện giờ. Rời khỏi Thanh Thục Sơn, ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Tất cả những chuyện xảy ra ở Phiêu Miểu các ta không thể nào quên được. Ta không biết cả đời này còn có thể gặp lại mấy người thải tuyết không. Nhưng ta biết, bất luận thời gian trôi qua bao lâu, Hình bóng thải tuyết sẽ không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí ta. Trong mưa nhìn lại, thân thuộc son đã trở thành một mảnh ảo ảnh như có như không. Ta cắn chặt môi, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát. Cảm giác khốc sợ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nó khiến tâm thần ta đau đớn. Giày vò ý chí của ta,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 Thân thuộc son đã trở thành một mảnh ảo ảnh như có như không. Ta cắn chặt môi, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát. Cảm giác khốn sợ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nó khiến tâm thần ta đau đớn. Rày vờ ý chí của ta. Ta đột nhiên xoay người lại, mạnh mẽ bước về phía trước một bước. Mạc Đức Phường chắc bồi về bước chân của ta mà ho rung chuyển, nước mưa dưới chân vang lên tung tóe. Dường như ta muôn dầm nét ảo ảnh trong đầu, trong lòng lại dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu và dũng khí. Vùng đất này thuộc về ta, tính mạng ta nhất định sẽ gắn kết chặt chẽ không thể tách rời cùng nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 188 cử phú. Đường từ Thanh Thục Son đến Vọng Giang thành lất phức mưa phùng. Một phùng u ám che phủ bầu tròi giông như nội tâm của ta lúc này vây. Mặc dù Kinh Nhan và Hoàng Tiếu Trác không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ đổ lại hành động của ta cũng đoán được nhất định ta đã trải qua biến cô không lồ. Hai người biểu hiện ra sự quan tâm với ta mọi lúc. Cố gắng dùng lại quan tâm lặng lẽ này khiến ta sớm thoát khỏi tâm trạng u ám. Cuối cùng trời cũng tạnh mưa rồi. Khinh nhanh ném nóng đi mưa đi, nhìn bầu trời nắng gắt kêu lên vui mừng. Từ khi rời khỏi thanh thuộc sơn, Tình tin của nàng trò nên hoạt vẻ động lòng người. Dường như đã trở lại thành thiếu nữ mà ta gặp ở Hán quốc hồi nào. Ta không biết rốt cục tại sao lại sinh ra sự thay đổi này, nhưng ta cũng vui mừng khi thấy khinh nhan thoát khỏi tâm trạng dây dứt. Ta nghiêm cương ngựa tung mã bởi vì động tác của ta mà dựng hẳn vó trước lên, hí dài một tiếng. Hoàng Tiếu Trác và Khinh Nhan phóng ngựa đến bên ta. Hoàng Tiếu Trác quan sát nét mặt ta, nhẹ giọng nói: "Bầu trời cũng đã quang đãng, vì sao vẫn không thấy huynh nọ nụ cười?" Khinh Nhan cố ý nói: "Chẳng lẽ vì có hai người chúng ta ở bên huynh cả ngày khiến tâm tình huynh cảm thấy buồn bực?" Rên Hoàng Tiếu Trác đột nhiên thở dài u oán. Nếu thật sự như vậy, chúng ta nên thức thời bỏ đi cho tốt, không nên tiếp tục chọc Long đại công tử của chúng ta phiền lòng nương. Ta mỉm cười nọ nụ cười, hai nha đầu cách mỗi người hét kẻ khen hay như thế làm gì? Ta chỉ lo lắng việc quan sự, cùng không phải cố ý nhằm vào các muội như thế hong nương khuôn mặt ta đã được khinh nhan hóa trang. Đương nhiên nét mặt sẽ không thể phong phú như trước." Khinh nhan cười nói, "Mặc dù chi miển cường cười nhưng cũng xem như cố cười. Nhưng từ giờ trở đi, nếu huynh vẫn gơ, ư, u, vinh, quy, quy, khuôn mặt khó sợ như vậy, chúng ta liền quay đầu rời đi." Hành tiếng trách đồng lã gật đầu. Ta thờ dài, nở nụ cười sáng lạn. Co như ta sợ các muội cười như thế này được chưa? Hai cô gái bị bộ dạng của ta chọc cho cười lớn. Phía trước vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trong vườn. U u. Ta. Ê. Rên. Quy. Quy. Sáng sớm lung linh sau cơn mưa nghe có vẻ trong trẻo. Một đội xe trường 20. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Người phóng về phía chúng ta. Thật sự làm ta ngạc nhiên chính là sự xa xỉ của đội ngũ này. Nhưng từ vóc dáng quân mã cùng hoa văn tinh xảo của thùng xe đến xem. Khí phách không thua kém gì hoàng gia. Thân phận của chủ nhân đội ngũ này chắc chắn khá cao. Ta liếc mắt nhìn hai cô gái, phóng ngựa tránh ra ven đường. Dù sao nơi này cũng là lãnh thổ của Tân Quốc, chúng ta không cần thiết phải làm người khác chú ý. Không nghi tới đội xe đến trước mặt chúng ta lại đột nhiên ngừng lại. Một người trung niên mập lùn bước xuống xe ngựa. Từ xa cười. Nói Người tối chính là đoạn quốc sư. Ta ngẩn ra, thì ra đội xe này đến vì hoàng tiếu trác. Hoàng Ấy Ê Ê Ê, rơm, à, cơm, cười yêu ớt. Ta còn tường là ai có khí phách lớn như vậy, thì ra là phó tiên sinh. Người trung niên kia cười ha hạ, nói. Đoạn quốc sư chớ chế cười ta. Ta chi là ở quý phủ của người khác kiếm cơm. Hễ giao phó của chủ nhân ở đây chờ đã lâu. Đôi mày thanh tú của Hoàng Tiếu Trác nhíu lại, nói: "Chủ nhân của ngài là ai?" Phó Tiên Sinh cười nói: "Đoạn quốc sư đi rồi sẽ biết." Dường như Hoàng Tiếu Trác cũng không có nhiều hảo cảm với vị Phó Tiên Sinh này. Lạnh lùng nói nếu như ngài không muốn nói, vậy không nên tiếp tục chặn đường ta. Cổng nương, hiện giờ ta đã không còn bất cứ quan hệ nào với đại hán. Sau này ngài cũng đừng gọi ta là Đoạn Quốc sư nương. Phó tiên sinh thấy Hoàng Tiếu Trác lạnh lùng như vậy nhưng vẫn duy trì bộ dáng cười hiếm mắt, độ thấy người này khôn khéo từng trải. Phó tiên sinh cười nói: "Xin Đoạn cô nương không nên tức giận." Lúc này Mộ Dung cô nương đang ở quý phủ chờ đợi. Hắn vừa nói ra, trong lòng ta cùng chấn động. Chuyện Mộ Dung yên yên ở lại vườn thương tại vọng Giang thành là không giả. Ta còn đế mấy nơm. Gầm. U u. Vinh. Quy. Quy. A. T. A. đông langchain thứ ở lại bảo vệ nàng. Nhưng tại sao nàng lại đến quý phủ của người nào đó? Hôm nưa hắn còn tới đây đón hoàng tiểu trát. Vì sao lại không thấy một người võ sĩ thuộc hạ của ta? Hoàng tiểu trát nghi ngờ nói. Hiện giờ yên yên đang ở đâu? Phó tiên sinh cười nói. Gọn cô nương không cần lo lắng. Hiện tại nàng và các vị khách quý khác đang ở quý phủ nơi ta ở làm khách rất thoải mái. Mọi người rất nhanh có thể gặp họ. Hắn nói một hồi lâu vẫn chưa chịu tiết lộ thân phận chủ nhân. Ta lặng lẽ đưa một ánh mắt về phía Hoàng tiểu trác, Hoàng tiểu trác gật đầu nói: "Tốt, ta đi theo các ngài." Mặt mày Phó tiên sinh hớn hở, làm một động tác mời cung kính. Mời ba vị khách quý lên xe. Ta cười nhạt. Cùng Khinh Nhan và Hoàng Tiếu Tráp cùng lên xe. Khinh Nhan ghé vào tai ta nói nhỏ nhưng người này đều là võ sĩ tầm thường. Một mình ta cùng có thể đánh bại bọn họ. Ta co y lam bộ. Làm nữ nhân không nên quá giả man, động một tí liền đánh đánh rết rét. Khuôn mặt Khinh Nhan đỏ lên. hung hăng cắn một cái vào vai ta. Ta vươn tay ôm hai cô gái vào lòng, suốt dọc đường đốm là ta đã lạnh nhạt phối bọn họ. Hai cô gái đỏ mặt nằm trong lòng ta, yên lặng hưởng thụ cảm giác ôm nhưu sau nhiều ngày xa cách. Qua cửa xe có thể thấy được, sau khi tiến vào vòng giang thành, xe ngự chạy dọc theo một đường. Hoàng tiểu trác nhỏ giọng nói: Vị phó tiên sinh này là một thương nhân của Hán quốc, có một cửa hàng lớn ở Hán đô. Bởi vì kinh doanh đầy đủ các mặt hàng châu nên cùng có chút danh tiếng trong đám vương công quý tộc ở Hán đô. Ta cùng vì vậy mới biết hắn." Khinh nhan mên cười nói, "Tỷ nói ta mới thấy có chút ấn tượng ta đã từng mô tơ lụa tại cửa hàng của hắn." Hoành Tiếu Trác gật đầu nói. Nhưng tất cả cùng chi là Ngụy Trang, mặt hàng kinh doanh chủ yếu của hắn là binh khí và than đá. Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã dừng lại. Không lâu lắm, phó tiên sinh nhẹ nhàng gõ cửa xe cung kính nói: "Đoạn cô nương, chúng ta đến nơi rồi." Mở cửa xe ra mới thấy xe ngựa của chúng ta dừng bên một thảm cỏ xanh ngát. Con đường đá xanh rộng 5 thước kéo dài tới tận rừng liễu phía trước. Phó Thiên Sinh dặn chúng ta chậm chậm đi tới rừng liễu phía trước. Đi vào rừng liễu, con đường trở hỏ hẹp, cành liễu rủ xuống từ trên đỉnh đầu. Bóng cây râm mát tựa như mái tóc của thiếu nữ xõa xuống. Không khí trong rừng vô cùng trong lành. Đi hơn trăm bước về phía trước liền đến khu rừng liều. Khung cảnh trước mắt trở nên sáng sủa. Một cái hồ phẳng lặng như gương ở phía trước, tựa như một bãi cỏ xanh ngát vây quanh một viên kim cương, phản chiếu ánh sáng biến ảo vô cùng trên bầu trời. Phó tiên sinh cười nói: "Xin ba vị khách quý đường cát. Đoạn đường này nhỏ hẹp, Xe ngựa không thể đi vào. Hôm mưa ta mời ba vị xuống xe cùng về môn kế cho mọi người nghe một câu chuyện cũ. Ta mên cười nói: "Xin rửa tai lắng nghe." Phó tiên sinh nói: "Vị công tử này đã từng nghe qua chuyện của Bắc Thuận đế đến thăm ba thuộc chương." Ta cười nói: "Tiên sinh đang nói đến Phong Lưu hoàng đế 800 năm trước." Ta cười nói, Tiên sinh đang nói đến Phong Lưu Hoàng đế 800 năm trước. Phó tiên sinh cười nói, chính là người này. Ban đầu khi Bắc Thuận đế du lịch đến vọng Giang Thành, nghe đồn từng có duyên phận với Long nương. Nhưng về sau bởi vì trời và người khác biệt, hai người bọn họ cũng không thể nào ở chung với nhau. Bắc Thuận đi rồi, Long nư lình đến nơi ban đầu bọn họ gặp nhau. Nước mắt rơi xuống biến thành hồ này. Nàng đế bày tỏ tình cảm chung trinh với Bắc Thuận đế nên đã cắt bỏ đi sợ tơ phiền não trong đầu. Rơi vãi tại nơi này. Ngày sau hóa thành mảnh rừng liều này. Cô, chuyện cũ này lại thôi gọi ta nhớ lại nhưng chuyện về thải tuyết. Trong lòng lại cảm thấy ẩm dâm. Yang Quy Quy A Quy Quy Mương E Phó Thiên Sinh cười nói, nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dựa theo vọng gian thành sử Mạc Phó Mồ đã xem qua, cái hồ này là do con người đào. Dòng nước từ ngoài sông vào mới tạo thành. Màn rừng liều này cũng do người đời sau trồng. Nhưng là ngày xưa Bách Thuận Đế cũng thực sự xây dựng một cung điện ở nơi này. Ta gật đầu nói, Bách Thuận Đế cũng thực sự là một hoàng đế đa tình. Nói không chừng có lẽ ông ta có không ít tin nhân ở vọng Giang Thành này. Nhưng lời này của ta khiến khuôn mặt khinh nhan và Hoàng Tiếu Trác cùng đỏ lên. Tám phần mơ. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Ơi, là các nạn liên tường nhưng lòi nói này đến bản thân mình. Một chiếc thuyền hoa xa hoa đã sớm đậu bên bò chò đợi, phó tiên sinh dần chúng ta lên thuyền. Thuyền hoa chậm chậm lướt trên hồ sen xanh biếc không cùng từng đợt gió nhẹ mát rưỡi phả vào mặt. Lần trước tối vọng gian thành do ta quá vội vã nên không để ý đến nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp. Cảnh đẹp tuyệt trần trước mắt khơi dậy sự tò mò rất lớn của ta đôi vói chủ nhân nơi này. Rốt cuộc là ai ở lại nơi này? Tiền tài và địa vị của hắn chắc chắn là rất lớn. Sau nửa canh giờ thuyền hoa mói dừng lại tại gơn y y u vinh quy quy a hộ. Ta đứng trên mũi thuyền thưởng thức cảnh đẹp. Thấy một kiến trúc phong cách cổ xưa. Tao nhả trên đảo xa xa. Vô cục rất kỳ lạ. Đến khi thuyền hoa cập vào bò liền thấy hong hai mơ. U Vinh Quy Quy Ờ Ối Người đi ra bến thuyền. Trong đó thậm chí có cả A Đông và Lan Thứ. Từ vẻ mặt mừng như điên của bọn họ. Ta xem ra chủ nhân nơi này đôi với bọn họ khá khách khí. Lo lắng trong lòng cơn. Ú! Ú! Một cùng cùng hạ xuống. Mặc dù ta đã được kinh nhan hóa trang cho, nhưng A Đông và Lan Thứ có thể nhận ra vóc dáng và khí phách của ta. Chúng ta vừa lên bờ. Hai người bọn họ liền đi tói quỳ xuống đất nói lớn chủ nhân. Ta phất tay ta cùng không muốn bộc lộ thân phận trước mặt mọi người, mên cười nói. Mộ Dung cô nương đâu? A Đâm và Lan Thứ còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy một tiếng cười sang sảng vang lên. Long công tử chi quan tâm đến Hồng Nhan kỷ chẳng lẽ không nhớ được bằng hư cù là ta sao?